các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị hồ sơ tiếp tục đưa ra xét xử vụ phá trại giam để trốn chạy hơn 12 năm trước tìm ra hung thủ từ đống cho tàn từ một quyển nhật ký bị đốt thành cho lực lượng công an đã phục dựng từng tờ giấy bị than hóa qua đó tìm ra các bằng chứng vạch mặt hung thủ một vụ giết người man dợ tại thành phố hà nội 6 năm về trước. xác người chết thiêu trong chiếc vali. sáng ngày m ù n tháng 9 n ă m 2008 anh đỗ văn thắng quê ở thọ xuân thanh hóa là người làm thuê cho cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khi kéo xe cải tiến chở gạch qua khu đất trống nằm gần đường hoàng minh giám phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội phát hiện một hình người cháy đen nằm co quắp giữa các bãi rác thải anh thắng và nhóm người làm cho rằng đó là một ma nơ canh hỏng bị vứt đi rồi đốt lẫn với rác thải nên không để ý. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày tại khu vực ma nơ canh bị cháy xuất hiện nhiều ruồi nhặng tò mò anh thắng đến gần quan sát và hốt hoảng khi nhận đó là một xác người khi nhận ra đó là một xác người thượng tá nguyễn văn quyền trưởng phòng cảnh sát hình sự pc 2 1 công an thành phố hà nội nhớ lại nơi phát hiện ra xác chết là khu vực đất dự án nên cách xa khu dân cư không có nhân chứng nào biết chính xác thời điểm xảy ra vụ việc đặc biệt sau khi sự việc xảy ra trời đổ mưa nên hiện trường đã bị xáo trộn ít nhiều kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy xác chết là nữ bị nhét trong một chiếc vali có khóa kéo kích thước 80 x 60 x 4 nhân nhân c m đã bị cháy đen toàn thân lộ xương sọ, xương mặt, xương tay chân không có dấu vết thương tích nghi vấn do tác động của ngoại lực trong chiếc vali còn có một số đồ dùng cá nhân nhưng đã bị cháy thành trò nạn nhân được xác định có độ tuổi từ 20 đến 30, cao khoảng 1,5 m mét tóc nhuộm màu nâu dài chấm vai xung quanh hiện trường không xa lực lượng công an còn phát hiện một chiếc v ò chai nước Seven Up loại nhựa 1,5 lít có mùi xăng dựa trên các vật chứng ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân bị giết chết trước khi mang đến đường Hoàng Minh Giám đốt x á c như vậy hiện trường chính của vụ án giết người này xảy ra ở một nơi khác hung thủ đã thực hiện hành vi thủ ác và tính toán việc che giấu rất tinh vi nhằm phi tang bí mật từ quyển nhật ký bị đốt thành than sau một ngày huy động nhiều nguồn lực tìm kiếm và từ nhiều nguồn tin cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân là chị đào thị huệ 25 tuổi quê ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình là sinh viên năm thứ tư khoa tiếng hàn đại học ngoại ngữ hà nội trước thời điểm mất tích h u ệ thuê trọ ở cùng anh trai ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu về nhân thân chị h u ệ cho thấy, cô nữ sinh viên này là một người hiền lành, sống kín đáo. Cùng với những bằng chứng khá sơ sài trong vụ cháy đã khiến cho lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn thử thách. Quay trở lại với tang vật tìm thấy trong chiếc vali bị đốt, đội trọng án của pc 2 1 đặc biệt chú ý đến một cuốn sổ. ghi chép đã bị than hóa do cháy. Lật cuốn sổ này ở trang cuối cùng đã cháy thành than, nổi lên những nét chữ được viết bằng tiếng Hàn Quốc và một số chữ bằng tiếng Việt. Bằng nghiệp vụ PC 21 đã phục dựng từng trang giấy bị cháy bằng cách tách từng lớp than làm cứng lại, sau đó chụp ảnh lại trang viết và nhờ các chuyên gia tiếng Hàn Quốc dịch lại nội dung. PC 21 xác định. đây là một quyển nhật ký đáng chú ý trong trang cuối của quyển nhật ký có nội dung tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam tôi đã cùng người chết đến hccb ngay sau khi gây ra vụ việc này tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi thượng tá nguyễn văn quyền kể lại dựa vào các chuyên gia công an xác định các chữ viết bằng tiếng hàn quốc rất thuần thục chứng tỏ những nét chữ trên là do người Hàn Quốc viết. Cùng với nội dung trong quyển nhật ký cho thấy người viết có mối quan hệ với nạn nhân. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net